Okay. Một lần nữa x i n h n h à o c á c cô, c á c chỗ n g a h c á c chị và c á c bạn đang theo dõi chương trình đọc c h ệ n ma k i n h Dị đ ư ợ c p h á t s ó n g t r ự c t i ế p t r ê n kênh youtube c h ệ n ma q u ả n g n g a tún và fanpage c h ệ n đêm khuya mình đã nhận được tông h b á o ở bên youtube r ồ i Ủa m à i chưa h ô m nay nó làm s a o á? n ó k hông có t h ô n g b á o t h ỉ n h t h o ả n g youtube n ó n g bay youtube n thế mà facebook n ó thế OK, à, kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì cho phép b à t u ấ n xin lỗi tại vì、uh, ngày hôm nay mình、uh, mắc công chuyện mình về muộn quá bây giờ mới vừa về nhà cái ngồi đây setup là lên sóng với anh chị em luôn à, mong anh chị em hết sức thông cảm cho à, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập hai cũng là kết thúc của、uh, chuyện ma、uh, làng quê dân gian ông kẻ trong xóm miếu của tác giả vương quyền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 À, các cái n g h i v ấ n đang có v ẻ hướng về cái ông già sống ông già mặt s ẹ o m ớ i c h u y ể n đến cái xóa mếu ở tuy nhiên r ằ n g là nội tình nó như thế nào thì chúng ta sẽ xem xem ở tập ngày hôm nay nó sẽ rõ ràng để đ ọ c các tác phẩm khác để tương tác với t á c giả vương quyền cao một mét tám thì các bạn có thể à, liên hệ qua link facebook của taxa á c t u n Để d ư ớ i p h ầ n m ô t ả của video ở bên youtube và một chút nữa vương quyền vô thì mình sẽ g h i m trực tiếp bình luận của tác giả lên các bạn sẽ dễ tương tác và sẽ truy tập vào đó để đọc các tác phẩm khác của vương quyền và ok không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào tập hai của chuyện ma làng quê ông kẻ xóm miếu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 rồi quay sang nói với hai bà trong xóm cái giọng oang oang như thể là muốn nói cho cả xóm cùng nghe này này t h ế m à hường t h ế biết cái tên gì chữa ờ tên gì con hồng đó con gái của vợ chồng nhà ông lạc cuối xóm mình nó cũng mất tích rồi bởi lúc nãy thấy vợ chồng ông bà lên trên sở cầm báo cho mấy ông kế biết tôi tò mò đi theo đ ó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 ma quỷ thì con còn tin chứ ông kệ gì gì đó hồi nhỏ con nghe cha má con dọa vậy chứ c o n thấy mặt mũi ông bao g i à ông chú nọ phản đối À thì hồi nhỏ tao n g h e tía má tao h ồ vậy nhưng tao biết ô n g là ai đâu mỗi lần bị h ồ tao sợ lắm nhưng mà nói gì nói gì. có khi ô n g có thật đó bày không đơn giản như là ông bà mình nghĩ ra để nạt tụi nhỏ đâu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 Tía, Con nói đi bao lần rồi Ti thương con tì để con zước ti vô c h n g đ ó Con có b i ệ t t h ự có xe r i ê n g c ó n g ư ờ i h ầ u k ẻ h ạ ông robert em yêu thương r ồ i c h ú n g con chăm lo cho tia t h i m à t chả nghe tia g i à rồi t i cứ mộ tân t h m ộ t mìn h t h u i t h u i v ò v õ cái s ứ l k y hô kao g á i này thôi con g á i l à m sa o mày ê n t â m nói đ o ạ n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 con tôm con cá mà nuôi cô hai khôn lớn này cô hai làm bà madam cô hai giàu sang lộng lẫy rồi cô hai coi rẻ cái nơi này tư yển tôi thư lỗi chứ tôi chả dám để cô hai phiền nghe tía nói lại biết tính ông già không ưa gì bọn tây l o n g cô hai nhã dịu r i n g tía con nào dám là con gái thương tía Má con ra đi để lại t í a thôi t h ổ i một mình con gái muốn giúp t í a về phụng dưỡng l ú c t u ổ i già b ó n g xe t í a thương con t í a v ề c h ó n g v ớ i con để con được t r ọ n vẹn cái đ ạ o hiu ế nói đ o ạ n hai nhã quay sang n h á y n h á y t í a xem ông robot ông cũng thương con thật lòng c ò n theo con v ề t ậ n đ â y r a m ắ t t í a dạ t í a n ằ m t í a n ó i chện u y với ông con x u ố n g g i ò i bếp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 rước hai nhã về mỹ ở đối mặt với cha vợ nó sớ rớ ngồi xuống bên cạnh đoạn cất cái thứ giọng tiếng việt lơ lớ n h ờ nhựa ờ ông ông ăn buổi tôi chưa lão h i ể n lòa đang nằm đó nghe thằng mất nết nó nói thế thì trợn mắt há mồm mà t r ồ m hẳn dậy cái gì mày nói cái gì tôi nói ông ăn bồi tôi chưa tên Ti, sư mày ăn ăn cái thằng da mày một đoạn l á o y ể n loàng ẫ m nghĩ hiểu ra ý của thằng tây rồi thở dài não nề lại nằm xuống t r ả thèm đáp l ờ i cạnh mẹ tổ sư cái thằng gà tây cứ ngô ngô n g h e n g h e mà đứng đ ấ y ở dưới cái chòi bếp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 nghe có tiếng chân người rào rào rào rào cơ hồ như đang đi ở bên ngoài d ẫ m lên trên đám lá d ừ a khô nghĩ có khi thằng người t ỉ n h tay lông nó mò xuống lại định sở bông bóp vố mình cổ mặc kệ vẫn cứ lối h ú i thổi lửa cho đến khi cảm giác có người đang đứng ở ngay bên ngoài chòi bấy giờ cô hai nhã mới cất tiếng c h ỉ vậy robert đây không được nghen mai rước tía về nhà trong phố đó thích t h ằ n g làm gì làm nghen ở đằng sau người kia im lặng không đáp khói bếp đã bốc lên quần quanh t r ò i củi đã nho nhen lửa hất ra cái thứ ánh sáng vàng vàng le lói chiếu xuống từ đằng sau cũng phủ xuống cái bóng lêu n e o mà hai nhã đoán ấy là cái bóng của thằng robert hắt xuống dưới cái đèn băng sông cổ máng ở ngay c ử bất giác、ngừng. trong cái không gian ấy một cơn gió lạnh thổi từ ngoài kinh vào cơn gió lạnh ấy mang theo cái mùi tanh tanh của bùn sình lẫn một cái mùi giống như mùi xác thối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 bởi vì đứng ngửa sáng lại bị khói làm cay mắt cô nhìn chả rõ thứ mà cô rõ nhất bây giờ là hai cái hố mắt đỏ như hai hòn than cái khoang miệng đang ngoác rộng t h ẻ lè cái lưỡi n h ẹ o d á i còn giỏ t ô n g tọng xuống dưới nền đất hàm răng lởm chởm đưa cánh tay dài l e o n e o túm lấy tóc của hai nhã khi ấy ở trên nhà thằng thiếu tá robert đang cùng ông già y ể n l o à rơi vào trạng thái lúng túng im lặng mất giác nghe tiếng kêu thét lên của hai nhã vang lên ở ngoài chòi bếp thằng robert vốn dĩ là quân nhân từng trải xa trường nó phản ứng nhanh lắm nó đứng p h á t dậy lao ra ngoài hướng cái chòi bếp ở bên bờ kinh mà nhào tới xông vào c ă n chòi mù mịt khói thấy nồi cháo cá đổ trọng trơ thấy bóng người mắt nó nhìn ráo rác b â y giờ nó thấy ở xa xa bên bờ kênh có bóng người cao lớn đang lôi sành sạch vật gì nó vội vàng đ ư a cái đèn mang sông treo gần đó hướng ra xa nó d ù n g mình nhận ra ấy chính là cái màu áo bà ba tím của hai nhã cổ đang bị cái bóng đen cao l e o nghêu kê túng tóc lôi đi sành sạch b â y giờ robert mới nghe được tiếng kêu của hai nhã đang u ớ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 Sự a o t n h i ê n lại đứng như c h ờ chồng t h ế này. À, à, ở ngoài đó c o i b ộ c ó gì phải không. Sau giây phút đ ị n h thần lại. c h ú t ấ n c h ấ n an vì không m u ố n đ ể cho v ợ p h ả i s ợ u không có gì đâu. A tôi đ ứ n g đ â y hồng gió mát đe m à t h ô i Mình đi vô b u ồ n n g ủ đi. Coi c h ừ n g đ á n h đ ộ n g t ự n h ỏ nó dậy b â y giờ e đ â Vừa nói vừa vinh a i t a y l ê n v a i v ợ rồi đ ẩ y cô ra k h ỏ i bung. ồ Dược v à i bước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 cô lụa vẫn cứ suy nghĩ cho đến khi qua bên nhà chú t h i ế m đức cô vội vàng xuống xe đi theo chồng vô thưa chuyện với chú t h i ế m vợ chồng cô chú trò chuyện được một hồi lâu qua những gì xảy ra bên khu xóm miếu ông đức mới sực nhớ ra đoạn bảo à t à o có biết ông thầy bùa ở bên mạn làng hưng long ở tận giết miệt long an đó có khi bây mời ông đến khu xóm xem thử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 nghe có tiếng hét ở bên ngoài làm cho chú r ụ i mắt lồm cồm bò dậy chú nhìn ra thấy ngoài ấy có đến bốn năm người tay đèn đuốc sáng rực đang hối hả chạy đi đâu chả rõ vốn ở đây chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau chú chạy ra ngoài còn không quên xách theo cây đèn m ă n g sông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 n g h e t i n trong x ó m có đ ứ a b é g á i đ ê m qua nó bị m a giấu. biết l à con n h à cô h u y ề n đ â y t ô i đ ế n x e m x e m có g i ú p được g ì không mọi người nghe v ậ y t h ì k h ô n g c ò n t h ắ c m ắ c nữa l ê n tập t r u n g và con b é p h ư ợ n g đ a n g n ằ m c h ù n g c h ă n k í n m í t m i ệ n g cứ lâm bầm ông kè ông kè đ ế n b ắ t con ông k ghê l ắ m s ợ l ắ m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 nhận ra ấy là chú tấn người cũng vẫn hay đi câu đêm dưới đêm trăng lờ mờ nó nhìn gương mặt của chú tấn tái mét như là người bị trúng gió nó tiến lại gần à, anh, anh anh anh tấn đấy à anh tấn ơi anh có làm sao không anh tấn thấy chú tấn vẫn cứ ngồi thử đó nó lấy can đảm đưa tay lên vỗ mạnh vai làm cho chú bừng tịch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 nó tiến lại g h ế ngồi đoạn rẻ r ặ t anh anh anh anh tấn ơi anh làm sao vậy à, em thấy sắc mặt của anh sợ hãi ghê vậy anh anh vừa bị cướp nó chấn lột à anh b â y giờ chú tấn m ê h ồ n hẹn không không phải là cướp là ma đấy lúc nãy tao đi về tao tò mò tao nhìn vô n h ó m s o n g tao thấy có cái bóng đen ngồi thù lù ở gốc cây xoài của t h ổ trước sân nữa lúc đó nó quay đầu lại trời ơi cái mặt nó ghê lắm sợ lắm nói đoạn chú tấn uống thêm một cốc nước nữa d ậ u n è tao nghĩ không biết có khi nào tụi trẻ con trong xóm mình bị mất tích、n、nó có liên quan đến con ma con quỷ được không tự nhiên tao có linh cảm lắm đâu bay nghe chú tấn nói thằng d ậ u n ử a t i n nửa ngờ bản thân nó lúc trước cũng nghe nói về vong hồn của ông quáy hay quậy phá người dân ở trong xóm cho đến khi mọi người xây cho ông cái miếu nhỏ thờ cúng từ đó ông mới thôi không hù dọa nữa vậy mà tự dưng nay thấy chú tấn thấy ma ở nhà của ông quáy nghĩ thì nghĩ t h ế nhưng nó vẫn chưa tin lắm mà cất lời c h ấ n an ờ ờ em em em nghĩ là không phải ma rồi anh t ấ n cái nhà đ ó trước g i ờ ô n g xấu ông vô ở r ồ i mà ông đâu có thấy gì đâu em nghĩ có khi là anh thần h ồ n nát thần t í n h nếu mà có ma thế thì ông làm sao ông d á m vô anh t h ấ y e m nói có phải k h ông n g h e nó giải thích chú t ấ n cũng chẳng biết nói gì thế nhưng bản thân chú vẫn tin chắc rằng ấy không là thật chứ không phải là do mình tưởng tượng bởi vì rõ ràng lúc nãy chú t ỉ n h thao lắm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 chả hiểu làm sao ngoài trời bắt đầu đổ m ư a nặng h ạ t lẫn trong tiếng m ư a là tiếng sấm sét cứ đ i đ à đ i đùng bỗng nhiên chú nghe có tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p chú giật mình nhổm dậy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 À, mày đó ở dậu ờ có giờ này mà mà mưa gió có có có có cái việc việc gì không ở dậu đáp lại chú chỉ là tiếng cười trầm đục nhưng cũng không kém phần mà quái <cười> là tao ông sáu nè trời mưa lớn quá cho tao vô trong mưa cày nghe đến đây chú tấn quả tim như ngừng đập hai mắt của chú trợn t r ừ n g toàn thân chú khẽ sung lên chú tựa lưng vào cửa như không muốn để cho ô n g đi vào chú hoang mang ờ ờ ông, ông sáu ơi mưa lớn vậy sao ông không về nhà đi mà ông qua bên này làm gì vậy à, tao thích qua nhà mày đó có được không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 thấy hai đứa nhỏ vẫn ngủ yên cô mới thở phào nhẹ nhõm đoạn từ từ khép cửa đi ra sau bếp nấu nước để sáng ngày mai bà từ có nước m à uống bà từ ngồi bên ngoài mà chẳng hiểu làm sao hôm nay cứ bồn chồn lo âu bà tiến qua bờ gian thở thắp ba nén nhang miệng lầm rầm khấn vái cầu xin ông bà tổ tiên phù h ộ ở trong buồng hai thằng bé thông thuận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 cô lụa nghe tiếng con khóc cũng nhanh chân chạy vào trên tay còn cầm theo cây trổi nhìn cái bóng đen kia đang lôi sình sạch con mình ra khỏi cửa sổ giật bung cả những cái c h â n song sau giây phút hoang mang bấy giờ cô mới k i ề m nén được nỗi sợ hãi tay cô nắm chắc cây trổi đến giằng con mình lại một tay cô đưa cây trổi không ngớt vụt lên đầu cái thứ kia ấy thế nhưng bấy giờ cô mới nhận ra đó chỉ là một cái vong hồn mờ mờ ả o ả o cô không thể nào mà đánh vào nó được trong lúc cả hai đang r ằ n g co qua lại thì bà từ cũng từ bên ngoài chạy vào trên tay cầm theo một cái roi râu vừa trông thấy cái vong hồn đen xì xì kia bà liền vung c â y roi vụt liên tiếp tới tấp cái vong hồn kia gào thét lên ghê rợn dãy đành đạch thoáng chốc nó buông tay ra khỏi thằng cú thuận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 trong lúc hai người loay hoay mở cánh cửa thì dưới cái bóng của thằng cô thuận in trên nền đất đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng đen cao lớn đang muốn r ằ n g xé lôi cái bóng của thằng cô thuận rời khỏi thân xác thằng thông thấy được sự việc liền bước đến kéo thân xác của thằng thuận lại nhưng nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ con làm sao mà giữ được cái bóng của thằng thuận bị vong hồn kia cướp đi chỉ một thoáng thằng bé thuận rũ xuống như là một cái xác không hồn loay hoay h i ể u mãi cũng mở được cửa bà t ừ và cô lụa bế hai đứa nhỏ ra ngoài được một đoạn chạy qua nhà ông hai hàng xóm cách nhà bà độ mười thước đều là chỗ thân thiết ông hai đưa mọi người vào nhà lúc này mới bình tĩnh trở lại bà tư kể lại sự việc mới xảy ra cho ông nghe ở bên cạnh cô lụa cũng không hay biết về tình trạng của thằng cô thuận cho đến khi bình tĩnh nhìn lại cô mới tá hỏa nhận ra là thằng con cô trên mặt đã đờ đẫn chẳng còn cảm xúc cứ ngồi đó lờ đà lờ đờ cô lay lay gọi mãi mà con chẳng có phản ứng bấy giờ ông hai mới nhìn sang mà hoang mang ôi giỏi ôi nó bị bắt hồn bắt vía rồi kiểu này phải đi n h ờ thầy giúp thôi chứ mà để lâu thằng nhỏ có khi sống không bằng chết mà mà ông đức đ â u thim t ừ sao tôi không thấy ông đâu ờ, ông nói ông có việc bận ông ông đi xuống mỹ long an thăm người bà con á sao mà giờ này còn chưa có v ề ông hai suy nghĩ một lát rồi chạy ra sau nhà bứt một vài nhánh dâu treo lên ở phía trước vài nhánh ở phía sau vài nhánh còn lại ông đưa cho cô lụa và bà từ cầm lấy mỗi người một nhánh dâu phòng thân à, ma quỷ nó sợ cây dâu này này nếu mà tên ữ a nó có tới thì cầm lấy mà đánh nó n h a n h a nói đoạn quay sang bên chỗ thằng bé thông à, còn cứ ở trong nhà nghe chưa đừng có đi ra ngoài nguy hiểm lắm đấy thằng bé từ sau khi nhìn thấy hồn vía của thằng thuận bị bắt nó sợ hãi không nói lên lời chỉ biết nhìn ông hai gật đầu lê lệ b â y giờ anh tấn cũng chạy sang thấy nhà cửa mở toang hoang không có bóng người anh lo lắng gọi vợ rồi b ỏ ra ngoài mà tìm khi gần đến nhà của ông hai anh thấy trước nhà có năm sáu cái bóng đen đang lượn lượn lờ lờ là... anh đoán chắc biết đâu vợ con mình đang ở trong đấy không mà nguy hiểm anh nhặt một khúc cây ven đường xông đến định đánh đuổi đám vong hồn đi thế nhưng vừa chạy được vài bước thì như có một lực kéo vô hình giật ngã anh ra đằng sau nhìn lại thì anh thẳng thốt thấy đằng sau lưng mình có cái bóng quỷ hình thù quái dị đang bay lơ lửng nhìn anh rồi nó cười lên khùng khục <cười> thật ngu dốt mày dám phá chuyện của thầy tao tao nghe lệnh thầy tao đến lấy cái mạng mày để xem từ nay về xong con ai dám dịch mò việc của thầy tao <cười> mày chết đi mày chết đi dứt lời cái bóng quỷ nhảy s ổ xuống chìa hai bàn tay móng sắc nhọn chộp vào anh tấn anh tấn sau cú ngã ê ẩm cả người không cả gượng dậy nổi thấy con quỷ t r ồ m đến biết bản thân mình chết chắc anh đã tuyệt vọng không cứu được gia đình mà để rồi bây giờ ngay cả cái mạng của mình cũng chẳng giữ được anh nhắm mắt lại sẵn sàng đối mặt với cái chết thì bất thình lình từ đằng sau lưng có luồng gió thổi ngang qua người làm cho anh run lên bần bật theo phản xạ anh mở mắt ra nhìn thì ngạc nhiên thấy trước mắt mình có mấy cái vong quỷ khác đang chặn lại cái vong quỷ đen cao l ê m o n g y ê u vừa lúc anh nghe được giọng nói quen thuộc tấn đứng dậy đi bay đứng là đứng dậy nào anh tấn như, chú tấn như được ném cho cái phao cứu sinh vội vàng t r ồ m lên đến khi xoay người lại mới nhận ra là ông đức ở bên cạnh còn có một người đàn ông đã già đầu búi tó củ tỏi mặc bộ đồ bà ba đen tay đang bắt ấn m i ệ n g nệm thần chú ông đức phải giục thêm hai ba lần nữa chú tấn mới bừng tỉnh chạy đến bên cạnh ông đức bây có sao không tao mà đến trễ một chút nữa thì bay tiêu rồi đó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 cao lồm ngồm được một lúc v o n g quỷ kia bị đánh bại bỏ chạy năm sáu cái v o n g hồn đỏ của ông đạo thấy v o n g quỷ bên mình bị đánh bại thì biến vào khoảng không mất d ạ n g bấy giờ ông đức mới quay sang ông đạo à, thầy ơi chúng nó đâu cả rồi thầy, thầy đuổi chúng nó đi chứ hai ông yên tâm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 thấy thằng con trai đang ngồi thẫn thờ chú vội vàng lao đến ôm lấy nó gọi tên chỉ là nó vẫn cứ đờ đẫn không đáp mình ơi cột con nó làm sao thế này sao nó lại trở thành thế này cô lụa nhìn chú đầy nước mắt định giải thích thì bấy giờ ông đạo mới đi đến bên cạnh thằng bé quan sát gương mặt nó một lúc đoạn trầm rộng con nhà anh chị bị người ta bắt mất hồn rồi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 bước chân đi đến chỗ cây xoài mới đi được d ợ n vài bước đã thấy xuất hiện lố nhố hàng chục vong ma bóng quỷ bộ dáng ghê d ợ n đứa thì đu trên cành xoài đứa thì ngồi t r ồ m hỗm dưới gốc cây có đứa thì lố nhố bò l ồ m n g ồ m ở trên bờ rào d ư ơ n g nanh mô vuốt chặn ông lại ông đạo thi không hề hoảng sợ ông lấy một cọng tóc quấn một đạo bùa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 <cười> tụi bây giỏi lắm dám giết quân của tao rồi tao xem hôm nay tụi bây có cái mặt mà đi ra khỏi đây được không dứt lời từ trong căn t r ò i dưới ánh sáng đỏ lập lòe lão sáu mới c h ậ m chậm bước ra trên tay còn cầm theo con dao cán dài vừa nhìn thấy lão thầy tả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 À, lão đạo ta sẽ thay trời mà t r ừ n g phạt để cho mày n h ậ n quả báo <cười> lão đạo để tao xem hôm nay thằng nào xuống địa ngục trước <cười> lắm đời nói đoạn tên thầy tả cầm con dao chạy một mạch bổ đến ông đạo thi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 vừa gọi người cầu cứu bà con chòm xóm nghe tiếng kêu cứu thì cũng lấy hết can đảm mà chạy ra trên tay s á c h theo gậy g ọ c bèn đuốc sáng rực bấy giờ trời đã bắt đầu hưng hửng mọi người ùa ra thì ai nấy mặt mày tái b é t nhìn thấy chú tấn và sáu sẹo máu me đầm đìa chú tấn bị một vết thương sâu ở đùi đứng lên không nổi chú nén chặt cơn đau thốt lên một lời rồi ngất lịm không biết gì nữa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 sau đó ông đạo thi bứt một nắm tóc ném lên trên trời thần Thiên tuần nắm ném miệng niệm lên hoàn, chú. địa vừa niệm lập tức đôi mắt của ông đạo thi lóe lên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 rồi sự việc cũng được thằng robert nó lập tức báo sang bên sở c ầ m mà đưa người xuống người ta lùng sục quanh mảnh vườn thấy có cái hố t r ô n đều là những cái sắc không đầu của bọn con nít ban thờ của lão s á u s ẹ o để một đống đầu lâu của con nít đó còn có cả một con búp bê bằng vải thô nhàu nát ông đạo thi có nói là mỗi một ngày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 tay chân dài loằng ngoằng ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm về đám con nếp Trời đổ mưa và có sấm x é t may là chúng ta cũng đã đọc xong k í n h thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc à, toàn bộ bộ truyện ông kè và t á c g i ả cũng rất khéo léo các tất cả cũng rất là khéo léo khi mà đã đẹp cho cái hình ảnh ông kè cũng chưa bao giờ kết thúc cả nó cũng giống như là cái tuổi thơ của chúng ta đó, giống như kiểu là hồi nhỏ、đó. cha tôi lấy ra hủ tôi lớn lên thì tôi lại lấy ra hồ bọn nhỏ và tụi nhỏ lớn lên nó lại lấy ra nó hồ con đ ó ông kẻ bất tử、Hả? ông sáu sẹo chết thì biết đâu có ông, có ông bảy sẹo hoặc bảy g ồ bảy g ồ chết thì loanh quanh lại có ông ông, ông, ông, ông, ông, ông tám thọt à, rồi ông chín v ậ u rồi ông đại khái là luôn luôn luôn À, nó luôn luôn có những cái nhân vật nào đó để mà làm ông kè cái ác nó luôn luôn tồn tại cái thiện thì có thể là ở đây có ở kia có nhưng cái ác thì nó ở khắp mọi nơi、okay. đúng theo cái mô típ của phương tây luôn ông ạ hà nguyễn tuấn ở miền trung thì k ê u là ông ạ ông ạ Miền ở, ở một Trung ông vùng nào Cũng Thế thì kêu là ọ ở cái anh đã o Hoàng á cái n miền Trung Miền Nam của Trung Bộ, Anh nhớ có cái từ Ông、lọ、Nghệ phải không、Hoàng、Tuấn à, Nguyễn Tuấn Ông、lọ、Nghệ đúng không、ừ. Anh là Lọ Lọ À phải từ của có Bộ đ từng nghe đến cái từ cụm từ nói đến ông lọ nghệ tức là ý là cũng chỉ là, là, là mấy cái ông kẻ đó hình như anh nhớ mang máng đâu đó cũng ở miền trung、đó. khi em nói đến ông ọ thì anh cũng anh mới nhớ ra ông bà i phải ế t có không Nhưng m nói chung là đều tả về một cái người đàn ông rất là đáng đều là là Mà về tả một Rất sợ ok bị é mẹ Mà đem ông Ông ngủ ngon mà, mà người lớn hay, hay đem ra để trẻ con hay hù ra Ba để trẻ b là của miền bắc mình rồi thịnh chín tám ông b a bị là của miền bắc anh hồi nhỏ là hay bị hù là ông bà a Bị、à. Hồi nhỏ l anh hay bị hù là ông b a bị mình cũng có post mình cũng có post một cái bài post ở bên youtube đó, ở chung chung cái tập cộng đồng của youtube đ ó nó nói sơ, sơ về về hình ảnh ông kẻ ông b a b ị c á c bạn có thể là q u a đó đọc thì cũng có nhắc đến như n g t ấ t n h i ê n là cái thông tin nó không được đầy đủ cho lắm mình lấy ở trên wikipedia thì các bạn có thể là vào trong đó để xem và chúng ta sẽ để lại những c o m m e n để để để cùng đồng h ế p cho cái sự t í c h này ok à...